chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập 115 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 1432 nếu anh không rời tôi cũng sẽ không bỏ không thể xem quá khứ đi qua của chính mình nhưng mà cuối cùng Dương Tử My lấy hết dũng khí mở to đôi mắt nhìn vào trong gương Trong gương liền xuất hiện hai hồn phách, một cái sạch sẽ nhẹ nhàng, một cái máu chảy đầm đìa mang theo gánh nặng, mắt cô độc, bi thương nhìn cô. Tim đập mạnh liệt, rung lên từng hồi, mọi thứ đã đi qua, đang hiện rõ ngay trước mắt của cô. Cảm giác giống như bị giao cứa ngay trái tim, không thể biến mất. Cô cảm thấy như nghẹt thở, liền cất gương đi, ngẩng đầu nhìn tuyết hồ. vẫn là ánh mắt ấm áp trong suốt của cậu ấy đang tha thiết nhìn mình bên cạnh còn có tiểu thiên dương tử My cười lớn mình có tới hai hồn phách không sao cậu vẫn là cậu tuyết hồ đưa tay xoa đầu cô đúng vậy bất luận chỉ có bao nhiêu hồn phách là thần hay là người chỉ đều là chị của tiểu thiên tiểu thiên đứng bên cạnh nói hai người cũng vĩnh viễn là người thân của mình nhìn bọn họ Dương tự mi cảm thấy trong lòng thật lạ mát Cô cảm ơn kiếp này Cô vẫn còn có người thật tâm ở bên mình Chị Trong lúc buồn bực quá Chúng ta đã không ra ngoài đi dạo Cả mấy ngày rồi Chị truy nguyệt danh trục thiên Cũng đã ra ngoài Hay là chúng ta đi đi Tiểu thiên kéo cánh tay của cô Liên nghi cũng nói Chị ấy rất là buồn bực Liên nghi bây giờ đang ở đâu Dương tự mi như bừng tỉnh Cô không có nhìn thấy Liên Nghi, vội vàng hỏi. Mấy ngày nay, chị ấy rất là nỗ lực tu luyện, nói rằng chị ấy muốn nhanh chóng có thể biến thành người như là Tuyết Hồ. Tiểu Thiên nói, có điều bây giờ chị ấy sắp tu luyện xong rồi, em đi tìm chị ấy tới đây. Chúng ta cùng đi đi. Dương Tử My quay đầu nhìn Tuyết Hồ. Liên Nghi cũng thuộc hồ tộc, cậu có thể giúp cậu ấy một chút không? Trong hồ tộc của bọn mình Linh dực của dân hồ Còn lớn hơn cả tuyết hồ Không cần phải giúp Chỉ cần chạm đến cảnh giới Nhất định cậu ấy sẽ tu luyện thành người Tuyết hồ đáp Cảnh giới đó là đến khi nào Em rất là muốn biết Liên y biến thành người có đẹp không Tiểu thiên hướng mặt nói Đôi mắt ánh lên một thứ tình cảm khác lạ Dương tử mi Nghĩ đến việc ngày thường Tiểu thiên thích chơi với liên y nhất Hai tên nhóc Có một tình cảm hòa hợp khiến cho người khác bất ngờ. Có điều tiểu thiên, nhìn nó nhỏ tuổi như vậy, chắc cô ấy cũng không có nghĩ sâu sắc đến vậy. Còn sau khi mà liên Y biến thành người sẽ như thế nào, cô rất mong chờ. Đó nhất định sẽ là một mỹ nữ tuyệt thế. Hồ Tộc bọn mình, một khi mà tu luyện thành người, tướng mạo đều tuyệt hảo. Giọng điệu của tuyết hồ đầy kiêu ngạo. Chính xác. Nếu không thì con người không có suốt ngày mà chửi mấy cô gái xinh đẹp là hồ ly tinh đâu. Tiểu Thiên đứng bên cạnh lè lưỡi nói. Dương Tử Mi bật cười. Cái tên nhóc Tiểu Thiên này hoàn toàn đã bị tivi đầu độc rồi. Ba người cùng đến cái hồ cá vàng nơi Liên Y đang tu luyện. Hồ cá này chính là nơi khởi nguồn linh khí của toàn bộ ngôi nhà. Con bé Liên Y này quá là biết chọn địa điểm nha. có thể cô ấy đã tu luyện xong, cho nên đang đuổi bắt mấy con cá vàng. Có khi nào bắt cá, sau đó lại dứt xuống nước chơi đùa vô cùng vui vẻ. Liên nghi đám cá vàng này nhất định sẽ hận chị chết mất. Tiểu thiền đi tới vừa gọi vừa nhảy xuống nước đuổi theo liên nghi, khiến cho cả hồ cá kinh động bơi tán loạn. Nhìn hai cái đứa chơi đùa vô ưu vô sầu, dương tử mi thấy vô cùng ngưỡng mộ, tâm trạng u tối. cũng theo đó mà tàn biến. Chương 1433 Không tới nửa tháng, Liên Nghi có thể biến quá rồi. Tuyết Hồ nãy giờ chăm chú nhìn Liên Nghi bỗng lên tiếng. Tiến quá thành người sao? Dương Tử mi vui mừng hỏi. Tuyết Hồ gật đầu. Đúng vậy. Vậy thì tốt quá rồi. Thật không biết Liên Nghi giống như là một thiếu nữ như thế nào nữa, hay là giống một đứa trẻ con. Nếu chỉ lớn như Tiểu Thiên thì tốt quá. Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên liền nghĩ đến một chuyện. Tiểu Thiên trong giai đoạn em bé tốc độ phát triển mỗi ngày đều khiến cho người khác kinh ngạc. Nhưng mà sau khi từ 3 tuổi trở đi không thấy nó phát triển nữa luôn giữ nguyên cân nặng, chiều cao và khuôn mặt. Là không có phát triển nữa hay là phát triển chậm lại giống như người bình thường. Nếu Tiểu Thiên có thể lớn lên chắc chắn cũng mang theo vẻ đẹp của một thiếu niên không kém gì tuyết hồ. Chủ nhân Có thể ăn cơm rồi Sarako dội đi tới Nói với cô Tiểu Thiên và Liên Nghi Đang du chơi dưới nước Vừa nghe thấy vậy Dội dàng đi lên Đi thẳng vào trong phòng ăn Dương Tử Mi và Tuyết Hồ Vừa nhìn theo vừa cười Họ cũng vào phòng ăn Tưởng Tử Lương Đang dụng về Bày đồ ăn trên mặt bàn Thiếu Soi tưởng Hôm nay mặt trời mọc đằng tay sao Anh tự nhiên phục vụ cho bọn em chứ Tiểu Thiên trêu chọc nói Hôm nay không có mặt trời. Tưởng tử lương hài hước đáp lại, mời Dương Tử Mi vào ngồi. cô chỉ gọi sư phụ Quang chưa? Còn ông già Quang Phong, cho nên Dương Tử Mi không có dám ngồi ghế chính. Vừa nãy tôi đã đi gọi rồi, ông ấy nói không ăn, bảo mọi người không có cần phải chờ ông ấy. cô trả lời. quan Phong không lại, Dương Tử Mi đương nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, bởi vì trong đám người này, Tuổi của cô dù không có nhiều nhưng mà vị thế lại rất lớn. Tuyết Hồ ngồi xuống bên cạnh cô. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Tiểu Thiên và Liên Nghi thèm thuồng nhìn cái bàn thức ăn đầy màu sắc hấp dẫn. Nhưng mà không có dám gấp, phải đợi cho Dương Tử My hạ lệnh. Ăn thôi, đám mèo tham ăn. Dương Tử My cười nói. vừa nghe thấy Tiểu Thiên và Liên Nghi giống như đi thi đấu vậy bắt đầu điên cuồng gấp thức ăn. Vừa ăn vừa khen ngon Sadako cảm thấy mình thật là tài giỏi Đến cả tưởng tử lương Cả ngày hôm nay ở trong bếp Bận rộn giúp đỡ Giống như cảm giác sung sướng Khi mà đánh thắng một trận chiến vậy Tai nghề của Sadako Không thua kém gì đầu bếp khách sạn dân lai Thậm chí còn cải tiến Càng thêm cảm giác ngon miệng Trong quá trình ăn cơm Dương tử my rất chú ý Quan sát ánh mắt trao đổi Giữa tưởng tử lương và Sadako Tình cảm giữa hai người không hề biểu hiện mãnh liệt, nhưng chỉ cần có một ánh mắt cũng đủ để biểu đạt tâm tư trong lòng. Hơn nữa cái bộ dạng hai người trông rất ăn ý. Xem ra tình yêu của hai người đã tới mức không có gì ngăn cản lại được rồi. Cô cẩn thận quan sát đường tình yêu hôn nhân của tưởng tử lương. Đúng là không có gì thay đổi, vẫn là tướng mạo chỉ có con mà không có vợ. Cô đoán nguyên nhân là do Sadako chỉ là một xác sống, Sát sống có thể sinh con không? Nếu không, hai đứa trẻ kia đến từ đâu? Đúng là một việc khiến cho người khác khó hiểu. Sau khi cơm nước xong, tưởng tử lương quay trở về quân khu làm nhiệm vụ. Dương Tử My thấy hai anh em Long Trục Thiên chưa có quay về liền quyết định đi dạo phố cùng với mọi người. Sau đó tìm đến Dung Hòa Trai, xem bánh hoa đào ở đó có gì đặc biệt đang nghĩ tới bánh hoa đào cô chợt nhận điện thoại từ thành phố a cô mới vội vàng nghe điện thoại đầu dây bên kia là giọng của bà nội nữu nữu bà nội. dương tử mi vui mừng khi mà nghe thấy giọng của bà nội chương một nghìn bốn trăm ba mươi bốn tiểu cương mang hoa đào tới rồi bà nội do dự một lúc rồi mới hỏi là con đích thân đi mua có phải không mặt của Dương Tử Mì hơi ửng đỏ, xin lỗi bà nội, con không có thời gian tự đi mua, đó là do Mẫn Cương đi mua đó. Bây giờ con đang chuẩn bị đi cùng với Tiểu Thiên đây. Hả? giọng nói của nội hiện rõ sự thất vọng. Dương Tử Mì con nghĩ rằng bà nội thất vọng là vì cô không có đích thân đi mua bánh hoa đào, nên trong lòng thấy ái nái. Đây là lời dặn dò của bà nội mà cô lại kêu Mẫn Cương đi mua, cô thật là bất hiếu. Bà nội, bởi vì con chưa có về, nhưng mà nghĩ bà nội nhớ đến bánh hoa đào cho nên con mới nhờ mẫn cương mua trước rồi mang về. Dương tử mi, sao bà nội thất vọng liền vội vàng giải thích. Ờ, bà nội biết rồi. Bà nội thản nhiên đáp. Bà nội, đang chưa, con ngon không, hương vị có giống như trong trí nhớ của nội không? Chưa, còn chưa ăn. Vậy thì nhanh ăn đi, nếu mà nội thích. con sẽ mua thật nhiều mang về chó. Giọng của bà nội có vẻ lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khiến cho Dương Tử My cảm thấy bất an, lo lắng bản thân đã làm sai cái điều gì. Nữ nữ à, con đích thân đi dung quà trai một chuyến đi. Giọng của bà nội có một chút ngưng động, không giống giọng điệu lúc trước, khiến Dương Tử My thật sự cảm thấy bất an. Được rồi, bây giờ con đang đi qua đó, bà nội à. Có phải ở Dung Hòa Trai có người mà nội đặc biệt muốn gặp không? Dương Tử My thăm dò. Không có. Bà nội trả lời. Nữ nữ, nội không có nói chuyện với con nữa. Mấy đứa em của con về rồi. Đợi con tới Dung Hòa Trai thì nói với bà nội nha. Được rồi, được rồi. Tạm biệt bà nội. Sau khi mà tắt máy, Dương Tử My cảm thấy bà nội nửa do dự, nửa như là muốn nói cái gì đó. Cô khẳng định... Bà đang giấu một bí mật nào đó mà không muốn cho người khác biết. Bí mật đó rất có khả năng liên quan đến bố ruột của cô. Bất luận thế nào, cô cũng phải đi Dung Hòa Trai một chuyến tránh để cho bà nội thất vọng thêm một lần nữa. Vì đã có sẵn địa chỉ cho nên mọi người có thể tìm được Dung Hòa Trai. Trước cửa Dung Hòa Trai, người xếp hàng dài dằng dặc bánh hoa đào ở đây ngon đến thế sao? Để những người ở nơi xa xôi có thể mua được đồ ăn ngon, người trong thủ đô dù có thời gian quý hơn vàng cũng phải xếp hàng dài đến thế sao? Dương tự mi quan sát cửa hàng. Bên ngoài cửa hàng không hề trang trí xa hoa mà mang đến một cảm giác cổ nhã. Ba chữ dung quà trai được viết rất là đẹp, rất có mỹ cảm của nghệ thuật thư pháp. Dương tự mi đột nhiên cảm thấy tự thể của ba chữ này có nét quen thuộc. Cô cố nhớ lại, nghĩ đến những cái dòng chữ đằng sau bức ảnh thời trẻ của bà nội. Đúng rồi, tự thể cơ bản không hề khác biệt. Trong lòng của cô vừa kích động, vừa căng thẳng. Xem ra suy đoán của cô không hề sai. Người khiến cho bà nội mang bầu cũng chính là ông nội của cô, nhất định có liên quan đến người trong dung quà trai này. Nếu không, bà nội sẽ không cái gì cũng không cần, bắt cô phải đích thân đến mùa bánh qua đào. Chính là để cho cô tận mắt, nhìn thấy ông nội của mình. Khi mà cô đang suy nghĩ, Tiểu Thiên và Liên Nghi đã đứng vào đội ngũ xếp hàng, chuẩn bị mua bánh qua đào. cô nếu bánh qua đào ngon, ngày nào chị cũng phải làm cho em ăn đó. Tiểu Thiên nhìn lên tờ áp vích, in hình bánh qua đào thò đầu ra, liếm môi nói. Được thôi, chỉ cần cô ăn thử một lần, nhất định... Cô có đủ tự tin làm được cái vị giống hệt như vậy, thậm chí là còn ngon hơn nữa. Lúc trước, cô học Lâm Thanh Mai làm cái bánh giống y hệt, hương vị không khác là bao. Chương 1435 Thấy Tiểu Thiên và mọi người đang xếp hàng, Dương Tử My tiến lên phía trước dùng thủ thuật che mắt đám người đang xếp hàng, đi trực tiếp vào bên trong. Ngoài hai người đang bán bánh cho khách qua ô cửa sổ, Bên trong còn có một người đàn ông trung niên cúi đầu sử dụng bàn phím tính toán. Xin chào. Dương Tử My chào một tiếng nhẹ nhàng. Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô. Tiểu, tiểu cô nương, có chuyện gì? Muốn mua bánh hoa đào, cô phải ra bên ngoài xếp hàng chứ? Nhìn thấy người đàn ông trung niên trước mặt, Dương Tử My hơi giật mình. Ngoài thân thể cường tráng, làn da trắng... Hướng mạo người đàn ông này rất giống bố của cô, đặc biệt là đôi mắt long lành, nhìn không hề khác biệt. Chỉ có điều đôi mắt trước mắt này có phần tràn đầy tinh thần, chất chứa sự thăng trầm của một người đàn ông trưởng thành hơn bố cô. Nhưng mà hình dạng đó giống hệt nhau, càm cũng không có hề khác biệt. Nếu hai người đứng cạnh nhau, người khác nhất định sẽ cho rằng họ là anh em. Đúng rồi, là anh em. dương tử mi nghĩ đến đây tim đập thình thịt sự suy đoán của cô có lẽ chính xác một trăm phần trăm người của dung hòa trai với cô chính là quan hệ ruột thịt cháu không có đến mua bánh hoa đào cháu đến tìm bố của chú dương tử mi trực tiếp hỏi bố của tôi sao người đàn ông trung niên có phần kinh ngạc tiểu cô nương tìm ông ấy có chuyện gì à có việc rất là quan trọng phải gặp được ông ấy mới có thể nói Người đàn ông trung niên rất nghiêm túc, đánh giá cô, phát hiện vẻ mặt của cô rất trình trọng, không hề cô ý nói đùa, ông liền đứng dậy. Được thôi, đi theo tôi. Dương Tử My quay lại nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật đầu. Dương Tử My liền một mình đi cùng với người đàn ông trung niên qua cửa sau của Dung Hòa Trai, bước vào một tòa nhà lớn. Đúng rồi, tiểu cô nương, cháu tên là gì? Người đàn ông trung niên ôn tồn quay lại hỏi cô. Cháu tên là Dương Tử My, mọi người hay gọi cháu là nữ nữ. Xin hỏi cháu nên gọi chú thế nào đây? Dương Tử My ngoan ngoãn trả lời, khiến cho người đàn ông trung niên trở nên thiện cảm với cô hơn. Trong lòng thầm nghĩ, nếu đứa con gái của mình có thể giống đứa bé này một nửa thôi, thì ông bớt lo hơn nhiều. Tôi tên là Dung Thanh. Người đàn ông trung niên trả lời, cháu có thể gọi tôi là chú Dung được rồi. Chào chú Dung. dương tử mi một lần nữa lời nói đầy ngọt ngào nhưng mà trong lòng cô đang thầm hỏi quá ra họ của mình là họ dung sao dung tử mi <cười> nghe cũng có vẻ không tội chứ dung thành dẫn cô đến phòng khách của ngôi nhà kêu cô ngồi xuống tử mi cháu uống chén trà ngồi đợi tôi vào phòng để mà gọi ông ấy dung thành tự tay pha một ấm trà mời cô sau đó đứng dậy đi vào phòng sách dương tử mi Cầm chén trà, nghĩ đến việc sắp được gặp ông nội ruột mà cô mong đợi từ lâu. Tâm trạng của cô đột nhiên trở nên thấp thỏm lo lắng. Ông rốt cuộc là người hiền lành hay là người nghiêm khắc đây? Ông ấy sẽ thích hay là ghét một vị khách, không mời mà đến như cô. Hy vọng là ông nội ruột có thể giống như ông chú Tăng Tuệ hết mực thương yêu cô, bù đắp cho cô những khoảng trống do thiếu tình yêu thương của ông nội từ nhỏ. Chỉ cần... Nghĩ đến ông nội Dương Bách ở thành phố A là cô lại cảm thấy đau đầu. Lúc còn nhỏ, ngày nào ông ta cũng chửi cô và em gái là những cái món đồ bồi thường vô dụng. Lớn lên, bản thân có tiền, ông ta lại xem như một cái máy ATM, thậm chí còn đem chuyện tình yêu của cô để mà uy hiếp. Chương 1436 Tất cả những điều đó khiến trái tim của cô bị đóng băng. Trước khi ông ngoại tăng chấn long xuất hiện, cô thậm chí còn ảo tưởng rằng giá như Dương Bách không phải là ông nội của cô thì tốt biết mấy. Sau này quả nhiên sự thật đã chứng minh ông ta không phải là ông nội ruột của cô. Vì không có muốn suy nghĩ thêm nữa, cho nên Dương Tử My bắt đầu quan sát cách bài trí trong căn phòng. Ngôi nhà mang học cách cực kỳ nho nhã của những người có học thức, rất thoải mái, hơn nữa rất là chú trọng đến phong thủy. Tiến bước chân dọng lại ngày một gần hơn. Trong lòng của cô cũng hồi hộp, thấp thỏm không kém. Dỗ dàng quay lại chỗ ngồi, giả bộ như đang ngoan ngoãn, đoan trang ngồi chờ vậy. Hy vọng có thể để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho ông nội ruột của cô, để sau này ông càng chiều chuộng cô hơn. Hai bóng người xuất hiện trong vòng khách. Một người chính là Dung Thanh, còn người còn lại là một ông lão có mái tóc màu hoa râm. ông đeo cái kính đen che lấp cả nửa khuôn mặt mặc áo kiểu tùng trung sơn màu trắng xám tay cầm gậy dáng người đứng thẳng tư thế của ông khiến cho người khác cảm thấy vô cùng nho nhã tử mi đây là bố của tôi mắt của ông ấy nhìn không có được rõ cháu có chuyện gì ấy, cứ nói thẳng vào ông ấy dùng Thành dìu bố ngồi xuống chiếc ghế bàn bên cạnh nhìn dương tử mi nói lòng của dương tử mi trùng xuống Cô không thể tưởng tượng rằng ông nội ruột của cô lại là một người mù. Không nhìn thấy gì, thảo nào ông ấy phải đeo kính đen. Có điều kỳ lạ ở chỗ cô không hề có cảm giác máu mũ ruột ra khi mà nhìn thấy ông lão đang đứng trước mặt. Điều này có một chút không bình thường. Chào cháu! Ông lão lên tiếng, giọng nói trầm ấm, nghe rất là dễ chịu, có điều không hề chứa đựng tình cảm. Dương tử mi... tỏ rõ sự thất vọng. So với ông nội cô tưởng tượng lúc nãy, quả thật sự chênh lệch rất lớn. Lẽ nào định mệnh không có mang đến cho cô một người ông nội có thể yêu thương bản thân của mình sao? Nghĩ đến điều đó, cô thấy đau khổ dạng phận. Chào ông, cháu là cháu gái của bà Tăng Tuệ, không biết ông có còn nhớ bà Tăng Tuệ không? Dương Tử My không thích sự dòng do, liền trực tiếp vào vấn đề. nói ra tên của bà nội xem ông ta phản ứng thế nào nếu ông ta đúng là người tình cũ của bà nội thì phản ứng nhất định sẽ khác thế nhưng ông ta không có phản ứng gì nhiều chỉ cúi đầu lộ vẻ trầm tư giống như đang suy nghĩ rốt cuộc người tên tăng tuệ là ai điều đó khiến cho dương tử mi cảm thấy bất mãn lẽ nào người đàn ông bà nội luôn giấu kín trong lòng lại là một người Đến cả tên của bà cũng quên mất sao. Mất công, cô còn phải luôn nhớ đến bánh hoa đào nơi này. Tăng Tuệ. À, ông nhớ rồi. Ông lão nghĩ một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ lên tiếng. Ông ta gỡ chiếc kính đen ra, đôi mắt vô hồn sâu thẳm hiện ra. Khuôn mặt của ông và Dung Thanh cũng có đôi nét bố con giống nhau. Cháu là cháu nội của Tăng Tuệ sao? Ông lão lên tiếng hỏi, hai con mắt trắng như cá chết. Nhìn về phía Dương Tử Mi Đúng vậy là cháu nội của Tăng Tuệ Dương Tử Mi cố tình nhấn mạnh Hai chữ Tăng Tuệ Ông ta kinh ngạc một chút Quay đầu nói Ông không hề qua lại với Tăng Tuệ Trong trí nhớ của tôi Hình như bà ta đã mất tích rồi Giờ đưa cháu nội trở về sao Dương Tử Mi Tức giận khi mà nghe những lời nói đó Ông không hề qua lại Với bà nội của tôi sao Điều này khiến cho tôi hơi bị thất vọng đấy. Ông từng làm điều gì có lỗi với Tăng Tuệ sao? Ông lão kinh ngạc. Chương 1437 Ngay đến Dung Thành cũng nghi hoặc. Cô nương tử mi. Cháu nói vậy rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào trước đây bố của tôi và bà của cháu có mối quan hệ không tốt sao? Sao lại không? Năm đó bà nội của tôi không cưới mà có bầu. tin đồn xung quanh khắp nơi khiến cho bà không có ở lại được phải bỏ đi. Đường đường là một tiểu thư quê cát, danh giá chốn đô thành như vậy phải chôn họ giấu tên gả cho một kẻ nông dân nghèo khó, chúng nông thôn sống cuộc đời nghèo khó, thê thảm. Còn ông giờ lại khăng khăng nói không có liên quan đến bà ấy, đúng là quá vô tình vô nghĩa rồi. Nếu mà giữa hai người không có mối quan hệ nào, tại sao bố tôi lại giống chú dung thành đến thế? Trên thế giới này, việc gì cũng có thể lừa gạt được người khác. Duy chỉ của đặc thù tướng mạo là không thể thôi. Dương Tử mì càng nói càng tức. Cô nương, rốt cuộc, cô có ý gì? Bà nội của cô không cưới mang bầu có liên quan đến tôi sao? Bố cô trông giống thanh nhi hả? Ông lão nghi hoặc hỏi. Cô nương, tôi khẳng định cháu đang hiểu nhầm bố của chú rồi. Ông ấy tuyệt đối không phải là người bạc tình bạc nghĩa đâu. Dùng Thành bắt đầu hiểu ra ý của Dương Tử Mi, liền dỗ dàng giải thích. Nhất định là có sự hiểu lầm rồi. Khẳng định là hiểu lầm. Tôi và Tăng Tuệ gặp nhau không quá ba lần, cũng ít nói chuyện. Tôi chỉ biết lúc đó bà ấy được phong là người đẹp nhất trong kinh thành. Ông lão mờ mịt giải thích. Dương Tử Mi giật mình khi mà nghe thấy vậy. Nhìn bộ dạng của ông ta không giống như đang nói dối. Lẽ nào... ông nội ruột của cô lại là người khác hoặc là anh em của ông lão trước mắt bố có thể người cô bé nói là bác trai á dung thanh đột nhiên cúi đầu nói thầm vào tai của ông lão thính giác của dương tử my rất nhạy cảm đương nhiên có thể nghe thấy những gì mà ông ta đang nói quả nhiên ông nội ruột của mình là người khác không phải là ông lão trước mắt thảo nào bản thân của cô không hề cảm nhận được tình cảm nhân duyên ruột thịt Chú Dung, bác của chú ở đâu? Dương tự mì, không có lan man liền trực tiếp hỏi. Cháu nghe thấy sao? Dung Thành cảm thấy nghi hoặc, rõ ràng lúc nãy ông nói rất nhỏ. À, cháu đã nghe thấy rồi, vậy thì tôi cũng không có giấu nữa. Người mà cháu nói đến không phải là bố tôi mà có khả năng là bác tôi. Dung Thành nói, trước đây anh trai và Tăng Tuệ có mối quan hệ khá gần gũi, tôi được biết đến bà ấy. Cũng là vì anh trai của mình Ông lão cũng lên tiếng Vậy thì đúng rồi Dương tự mì gấp gáp hỏi Vậy người đâu Hiện giờ đang ở đâu Ông ấy không còn quan tâm chuyện cũ xưa kia nữa rồi Ông lão thản nhiên đáp Là có ý gì Dương tự mì ngạc nhiên Ông ấy chết rồi sao Không Xuất gia rồi Dung Thành lên tiếng Xuất gia Xuất gia cái gì Đi đâu Dương Tử Mi đơ cả người. Quy y làm hòa thượng trên núi rồi. Làm hòa thượng? Dương Tử Mi kinh ngạc há mờm, thiếu chút nữa không có khép lại được. Đến nằm mơ, cô cũng không có dám nghĩ, người ông ruột mà cô đã khổ sở tìm kiếm lại xuất gia làm hòa thượng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Ở Linh Tuệ Tự, nếu cháu thật sự nghĩ bà nội của cháu có mối quan hệ với ông bác của tôi, thì lên núi tìm ông ấy đi. Pháp hiệu của ông ấy là giác tuệ. Dung Thanh nói, Linh tuệ, Linh tuệ tự, giác tuệ, sao mà lại đều có chữ tuệ vậy? Lẽ nào vì bà nội tăng tuệ? Chương 1438 Lúc này Tiểu Thiên và Liên Nghi đang vui mừng ăn bánh qua đào. Những người xung quanh nhìn chúng thèm thuồng nhỏ cả nước giải. Những người chưa có mua được càng trở nên gấp gáp, chỉ mong sao có thể nhanh chóng ăn được miếng bánh hoa đào. Bọn họ còn phát hiện con hồ ly bé nhỏ dễ thương cũng giống như là thằng bé kia ăn bánh hoa đào trông vô cùng nho nhã. Vừa ngây thơ, vừa dễ thương chỉ muốn bế nó mang về nuôi. Sao, ăn ngon không? Dương tử mi lấy một miếng bánh hoa đào từ tay của Sadako vừa hỏi vừa ăn. Từ từ cắn một miếng Mùi thơm đặc trưng của bánh hoa đào Ngập tràn nơi đầu lưỡi Cảm giác như bản thân Đang đứng trong giường hoa đào Hương thơm khắp mặt Cánh hoa bay bay Hương vị này không thể chỉ đơn thuần Dùng từ ngon để miêu tả Mà nó còn đạt đến cảnh giới cao hơn rồi Dương tử mi Ăn hai cái Cảm thấy vô cùng hài lòng Đến ngay cả tuyết hồ Cũng ăn rất ngon cô chỉ có thể làm được như vậy không? Nếu ngày nào cũng được ăn một hai cái, quả là sung sướng, do đó cô hy vọng Sadako có thể làm. Đang nghiên cứu, cái này có bí quyết hơi khó một chút. Sadako từ từ cắn bánh hoa đào, quả thật làm rất ngon. Đến Sadako còn cảm thấy có một chút khó khăn thì có thể khẳng định cách làm bánh hoa đào này rất phức tạp. Sadako dù khó, chị cũng phải học đây. Nếu không chị ngày nào cũng phải đến đây Mua cho em và Liên Nghi ăn đó Tiểu Thiên vừa ăn vừa nói Liên Nghi đứng bên cạnh gật đầu lia lịa. Cái đầu nho nhỏ Đôi mắt tinh anh đen như mực Cái miệng nhỏ hồng hồng Nhìn đúng là dễ thương Dương tự mì ôm nó vào lòng Chị à Ông nội của chị đã làm quà thưởng rồi sao Bây giờ chúng ta có tìm ông ấy không Tiểu Thiên hỏi Liên Nghi đột nhiên kêu lên Cái vuốt nhỏ chỉ về hướng đối diện. Dương Tử My ngẫm đầu nhìn, phát hiện Long Trục Thiên và Long Truy Nguyệt đang đi tới. Long Truy Nguyệt nắm chặt tay của Long Trục Thiên đi sát người quanh. Cô đeo kính đèn miệng cười vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Long Trục Thiên nhìn thấy tâm trạng của cô cũng tỏ ra vô cùng dịu dàng. Thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc của cô. Không biết tại sao nhìn cảnh tượng tình cảm như vậy, Dương Tử My cảm thấy không có được thoải mái. Phát hiện ra bản thân của mình không thoải mái, cô mới thầm chửi chính mình. Nghĩ mình đúng là nhỏ nhen, ghen tức với cả tình anh em của người ta. Long trục thiên cũng đã nhìn thấy Dương Tử Mi, đôi mắt của anh sáng lên. Anh cúi xuống nói vài câu với Long truy nguyệt. Long truy nguyệt, vốn đang cười, liền tỏ ra không vui, núng nịu lôi kéo cánh tay của Long trục thiên. Lắc đầu, giống như không có muốn tình nguyện làm cái chuyện gì đó. Long trục thiên tỏ ra bất đắc dĩ. Dương Tử Mi căng tay lên nghe thấy anh nói Được rồi, anh đã đi dạo cùng em cả nửa ngày rồi Gặp Dương Tử Mi và mọi người Chúng ta cùng đi chung sẽ náo nhiệt hơn Lòng truy nguyệt giẫm chân Người ta không muốn Em chỉ muốn đi dạo với một mình anh thôi Anh với chị dâu ở cạnh nhau Sẽ không có nhớ đến em đâu Em không có muốn Nghe thấy vậy, sắc mặt của Dương Tử Mi Có một chút thay đổi Trong lòng trở nên tức giận Cô liếc nhìn long trục thiên nhưng mà không có tiếng về phía trước mà quay qua nói với Tuyết Hồ cùng với những người khác. Đi thôi, chúng ta đến Linh Tuệ Tự để mà tìm ông nội của mình. Chị, chị không định nói một tiếng với anh trục thiên sao? Tiểu thiên không để ý đến sự thay đổi của cô. Để cho anh ấy đi cùng chúng ta. Bỏ đi để cho anh ấy đi dạo cùng với truy nguyệt, chúng ta bận việc của chúng ta. giọng dương tử mi chất đầy sự giận dỗi lời nói được đẩy lên cao long trục thiên đã nghe thấy anh kéo long truy nguyệt đi tới mặc dù là cô không chịu ái nái gọi nè nè em đi đâu vậy anh đi cùng em lúc nãy anh còn nói sẽ dẫn em đi ăn ở dương phủ tỉnh đó long truy nguyệt đứng bên cạnh xen vào sao mới chớp mắt có một cái đã muốn đi cùng với chị dâu rồi nói xong cô liền quay mặt nhìn về phía dương tử mi chị dâu những ngày tháng sau này của chị và anh còn rất dài mà bây giờ ít một chút đi có được không vậy ờ dương tử mi giả dối trả lời nhưng mà trong lòng của cô thật sự rất khó chịu cô nhìn long trục thiên để anh sẽ lựa chọn thế nào tiểu nguyệt chúng ta đi dương phủ tỉnh muộn một chút đi bây giờ quan trọng nhất giúp cho tử mi tìm ông nội đã Đừng có làm loạn nữa. Long trục thiên rất nhẫn nại với Long truy nguyệt. Anh chê em rắc rối sao? Long truy nguyệt biểu môi đầy ấm ức. Có phải là anh ghét em không? Được thôi, sau này em không có dành thời gian của anh với chị nữa. Khi nào anh rảnh thì ở với em. Nói xong, cô biểu môi cúi đầu dùng chân vẽ vòng tròn trên đất. Dương tử mi thấy ngại. Cô hiểu tâm trạng luôn khát khao được người khác bên cạnh. quan tâm, yêu thương của lòng truy nguyệt. Nhưng mà sao truy nguyệt không hiểu rõ tâm trạng của cô? Xem ra lúc trước sư phụ của cô đã chiều chuộng cô thành một đứa trẻ quá tùy hứng rồi. Lúc trước cô cảm thấy rất thích tính cách tùy hứng, thích cái gì làm cái nấy, kêu là khóc, thích là cười của lòng truy nguyệt. Nhưng bây giờ cảm thấy chán ghét điều đó. Dù sao cô cũng đã 16-17 tuổi rồi, chứ không còn là một đứa trẻ lên ba nữa. Cô còn tự ý, tùy hứng như vậy thật sự không hay. Hú hồ, cô thật lòng, cô ý muốn chiếm đoạt lấy long trục thiên. Nhìn thái độ hiện tại của cô với long trục thiên, ngoài việc kiêu kỳ của một cô em gái, còn lại chẳng khác gì là người yêu. Trục thiên, anh đi cùng với truy nguyệt đi, em cùng tuyết hồ đi tìm ông nội là được rồi. Nói xong, cô liền ngẩng đầu nhìn tuyết hồ nói, tuyết hồ, chúng ta đi thôi. lúc này long trục thiên mới nhận ra sự tồn tại của tuyết hồ bởi vì ra ngoài đi dạo cho nên tuyết hồ cải trang giống như người bình thường để tránh bị người khác chú ý anh cũng luôn che cái vết sẹo như bị sét đánh trên trán nhìn tổng thể trong anh khá xấu đây đây chính là tuyết hồ sao đây là lần đầu tiên long trục thiên nhìn thấy tuyết hồ dưới hình dạng con người ờ tuyết hồ thản nhiên gật đầu Chào anh. Chào cậu. Long Trục Thiên thấy Tuyết Hồ và Dương Tử My khá gần gũi, hơi ghen tức. Anh buông tay của Long Truy Nguyệt, dòng tay ôm lấy eo Dương Tử My tạo ra một khoảng cách giữa cô và Tuyết Hồ mới nói. Cậu không còn hình dáng của con hồ ly nữa thì nên giữ khoảng cách với My Tuyết Hồ thản nhiên cười, anh không có nói nhiều, lùi lại một bước. Anh đang ở đâu? Long Truy Nguyệt bị Long Trục Thiên bỏ lại một bên Bèn mở to đôi mắt như hai cái hang trống rỗng, bất lực đưa tay ra, bộ dáng đáng thương vừa gọi, vừa tìm kiếm. Ở đây, ở đây, Long Trục Thiên nhìn thấy cái bộ dạng của cô thì vội vàng đáp. Chương 1440 Anh, anh dịu em. Long truy nguyệt loạn choạng, lão đảo bước tới, chính xác, nắm lấy cánh tay còn lại của Long Trục Thiên, đẩy Dương Tử mi sang một bên. Dương Tử mi bất đắc dĩ lùi lại, nhìn long truy nguyệt giống như là một người tình không phải dạng dừa bả đạo chiếm lấy long trục thiên cô cảm giác dở khóc dở cười tình cảm mà long truy nguyệt dành cho long trục thiên có khi nào vượt qua tình anh em thông thường không tiểu nguyệt long trục thiên thấy biểu hiện khó coi của Dương tử mi liền bất đắc dĩ nói em có thể đừng làm loạn lên không hả em làm loạn cái gì long truy nguyệt vừa tỏ ra ức Lại vừa nũng nịu, ngã đầu vào bờ dai to rộng của lòng trục thiên, bộ dạng như chết cũng không có muốn rời. Anh đã muốn ở bên cạnh chị dâu như vậy, em phải đi theo thôi, em không có làm loạn đâu, chỉ muốn một mình anh có thể cùng em đi dạo mà. Hai người đi dạo đi. Dương tự mì thật sự cảm thấy ngứa mắt. Đường lên núi vừa cao vừa xa, mắt của em không có nhìn thấy cho nên không có thích hợp. Trục thiên à, anh dẫn cô ấy đi dạo đi. Anh có thể tự lo tốt cho bản thân của mình dù có xảy ra chuyện gì to tác vẫn còn có tuyết hồ không sao đâu. Long trục thiên nhìn tuyết hồ. Cảm giác của anh dù kém cũng có thể nhận ra Dương Tử mi đang giận dỗi. Không vui khi mà thấy anh già truy nguyệt như vậy. Anh rất thương cô em gái Long Truy Nguyệt càng cảm thấy tiếc thương cho đôi mắt mù của cô. Nhưng mà anh không có thể để tình cảm đó làm tổn thương Dương Tử mi Nếu thật sự phải từ bỏ anh vẫn sẽ từ bỏ lòng Truy Nguyệt. Nếu tính độc chiếm của Truy Nguyệt không quá mạnh, tính dựa dẫm của chính mình không quá nhiều, thậm chí quá đáng như vậy thì mọi người đều có thể sống hòa hợp với cô. Mimi, bọn em đi trước đi, anh đưa Tiểu Nguyệt về nhà rồi sẽ đuổi theo. Đôi mắt sâu thẳm của Long trục Thiên nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt đó đã đủ thể hiện tình yêu và sự coi trọng của anh dành cho cô. Dương Tử Mi đương nhiên là hiểu rồi. Nghĩ đến việc tức giận vì cái tính nhõng nhẹo của Long Truy Nguyệt, cô thấy mình hơi ích kỷ. Long Truy Nguyệt dù có rắc rối thế nào cũng đã làm sao. Chỉ cần tình yêu kiên định mà Long Trục Thiên dành cho cô là đủ rồi. Do đó cô mỉm cười. Được, vậy bọn em đi trước nha. Thấy cô cười rộng lượng, Long Trục Thiên thấy trong lòng nhẹ nhõm trở lại. Tuy Long Truy Nguyệt Không có nhìn thấy biểu hiện của mọi người nhưng mà cô có thể cảm nhận được bầu không khí ra sao. Thông minh như cô chắc đã nhận ra bản thân xử sự, sự không đúng khiến cho anh trai cảm thấy phiền phức. Do đó cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm đưa ra một khuôn mặt tươi cười ngây thơ trong sáng nói giọng đầy tha thiết Anh trai, chị dâu mặc dù mắt quen mù nhưng có thể đảm bảo không có trở thành gánh nặng cho mọi người. Từ nhỏ Em đã sống cùng với sư phụ ở nghĩa địa. Thực tế bây giờ không cần đến mắt mới nhìn mọi thứ. Đó chẳng qua là vì muốn lừa anh trai nhiều em thêm một chút thôi. Chị dâu, xin lỗi chị. Em đúng là không có nên đọc chiếm anh ấy. Dù sao, em cũng là em gái. Anh trai là của chị mà. Nếu trước đây nghe được những lời này thì Dương Tử mi vô cùng cảm động. Nhưng bây giờ cô cảm thấy lòng truy nguyệt có một chút đáng sợ. Vốn chỉ là một cô bé đơn thuần, bây giờ sao trở nên có tâm kế đến vậy chứ? Thật sự do Dương Tử mi nghĩ nhiều hay là do cô ta đúng như vậy? Long Trục Thiên nghe thấy vậy, vô cùng thương em gái, đưa tay xoa xoa đầu cô. Không có gì, mi mi không có trách em đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn chị dâu. Chương 1441 Dương Tử mi thở dài một cái. Thôi thì tùy cô ta. Cô luôn biết rằng, nhìn bề ngoài long truy nguyệt sáng sủa, kiên cường, nhưng mà thật ra nội tâm vô cùng yếu đuối. Cho nên cô luôn khát vọng, nhận được sự quan tâm yêu thương nhiều hơn từ những người khác. Bản thân của cô có những suy đoán ác như vậy. Bản thân cô lại có những suy đoán ác ý như vậy, cô cảm thấy mình có phần quá đáng. Linh Tuệ Tự, cách thủ đô tầm 80 km. Được bảo vệ ở bên trong bởi một ngọn núi là địa danh cấp quốc gia. Vị trí của nó khiến cho người khác phải kinh ngạc. Trực tiếp dắt ngang trên vách núi với khoảng hơn 1.000 năm lịch sử rồi, cũng không biết lúc đó người dân lao động làm sao có thể kiến tạo ra nó. Đứng trên vách núi cao nhìn xuống, ngôi chùa như dắt ngang trong không trung, khiến cô thấy thật sự cảm phúc trí tuệ và năng lực của nhân loại. Chị... Ngôi chùa này đúng là thật thú vị đó Tiểu Thiên nhìn một hồi Lẽ nào không sợ động đất Lũ lụt bất ngờ xảy ra sao Chị có xem qua Sách giới thiệu về Linh Tuệ Tự Nói là nó có hơn 1.000 năm lịch sử rồi Nơi đây Từng xảy ra năm lần động đất Nhưng mà nó không bị hề hấn gì Dương Tử Mi nói Quá lợi hại luôn Nếu để cho em sống ở bên trong Em không có thể có cảm giác yên bình được luôn luôn lo lắng nửa đêm tỉnh giấc có khả năng bị rơi xuống chân núi tiểu thiên lè lưỡi nói trục thiên anh để ý truy nguyệt chúng ta phải đi dọc theo dây sắt này đi xuống dưới dương tử my quay lại nói với long trục thiên được em cũng cẩn thận đó long trục thiên rất muốn lúc này được cầm tay của cô cùng bước xuống cái sợi dây xích bên dưới nhưng mà bây giờ anh chỉ còn có một tay cánh tay đó phải để cho cô em gái không nhìn thấy gì như là long truy nguyệt dù long truy nguyệt không có quan trọng bằng nhưng cũng là em gái của anh anh cũng không có thể để cô ấy xảy ra sơ suất gì tuyết hồ dẫn đầu dương tử mi nắm tay của tiểu thiên đi phía sau Sadako cô lo cho liên nghi, long trục thiên dắt long truy nguyệt đoàn người bắt đầu đi trên đoạn đường dốc đứng hiểm trở chỉ cần nhìn thôi khiến cho người ta cảm thấy sẽ bị ngã vào con đường sâu thẳm ngàn kiếp không thể thoát ra bởi đã từng trải hơn nữa so với cảnh giới hiện tại mà cô tu luyện thì dù có bị rơi xuống dương tử mi cũng sẽ không chết cho nên cô không hề thấy căng thẳng cô chỉ lo lắng cho long trục thiên và long truy nguyệt phía sau hai người nắm tay chặt nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống đi được khoảng hai mươi phút thì tuyết hồ đột nhiên dừng lại mọi người dừng lại theo tuyết hồ sao thế Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, hình như chúng ta đi mãi không có vào được chùa đâu. Tuyết Hồ nhìn về phía trước, con đường dây sắt này không dài, theo như tốc độ của chúng ta chỉ cần có 15 phút là đến nơi, nhưng mà hình như chúng ta luôn ở trung tâm không có di chuyển. Thấy cậu ta nói vậy, Dương Tử Mi bắt đầu nhận ra, bọn họ đi liên tục, nhưng mà ngôi chùa giống như cái tầng lầu trên không trung, đi kiểu gì cũng không có thể tới gần. Luôn luôn giữ khoảng cách nhất định như thế. Đây rốt cuộc là con đường như thế nào? Để tôi quan sát một chút. Tuyết hồ đột nhiên nhúng người lấy đà từ mắt xích nhảy lên cao. Nhưng trong nháy mắt không có thấy bóng gian đầu. Tuyết hồ! Dương tử mì cảm thấy bất thường bèn lo lắng gọi. Cậu đang ở đâu? Tuyết hồ không có đáp lại giống như bị biến mất vậy. Mọi người đợi một lát. Nhưng mà vẫn không có thấy tuyết hồ quay lại Liên Nghi kêu lên Ý muốn đi tìm Dương tử mi chưa có kịp ngăn lại Thì Liên Nghi đã nhảy khỏi xích sắt Rồi biến mất giống như bọt tuyết Không có thấy bóng dáng Chương 1442 Chị ơi Liên Nghi đã biến mất rồi Tình cảm giữa Tiểu Thiên Và Liên Nghi vốn luôn tốt đẹp Cho nên vừa không có nhìn thấy bóng dáng của Liên Nghi Tiểu Thiên vội vàng gọi Tu vi của liên nghi chưa đủ, không có lý do gì mà đi nhanh đến vậy chứ. Dương tử mi cũng thấy vô lý. Bất luận là tuyết hồ hay là liên nghi, thời khắc mà họ nhảy khỏi xích sắt đột nhiên biến mất, giống như bị rơi vào một không gian khác vậy. Dương tử mi bỗng nhớ lại cái ngõ không gian dị thư nguyên, kỳ lạ mà đi mãi không có thể ra lúc trước, rồi cúi đầu nhìn con đường bằng dây xích trước mắt. Con đường này nhìn ngang nhìn dọc, Chỉ dài khoảng một ngàn mét, mà họ lại không thể đi ra. Lẽ nào có lần này giống như đi vào không gian dị thứ nguyên? Không thể là quỷ đã tường được. Quỷ đã tường chỉ có thể dọa người bình thường. Đối với những người như là họ thì chỉ giống như là Khoa Nhi thôi. Mọi người đừng có động đậy để mình đi xem sao. Dương Tử mì nhẹ nhàng chạy trên xích sắt. Quả nhiên, xích sắt giống như chạy mà không bao giờ đi được một nửa. Hơn nữa, dù cho cô có chạy như thế nào, cũng không có thể tiến thêm bất cứ bước nào về phía ngôi chùa. Cũng không có thể rời xa Tiểu Thiên và mọi người được bao nhiêu. Giống như đang chạy tại chỗ vậy. Thật, không có thể tưởng tượng nổi. Trục Thiên Dương Tử mi quay lại gọi Trục Thiên đang nghi ngờ quan sát tình hình bốn phía. long Trục Thiên trả lời Chúng ta có lẽ đang đi vào không gian dị thư nguyên. Anh đưa truy nguyệt Tiểu Thiên mấy người kia quay lại xem sao. Dù hoàn cảnh có thế nào em vẫn muốn ở cùng với chị. Tiểu Thiên kiên quyết cự tuyệt. Anh cũng vậy. Long trục thiên nhìn Dương Tử My nói. Lúc trước không có cơ hội cùng với em trải qua mọi sự khó khăn. Không tưởng bây giờ dù thế nào anh không có thể bỏ mặt em đâu. Được. Dương Tử My gật đầu trong lòng rất là bình tĩnh. Cô chỉ hơi lo lắng cho tuyết hồ và liên nghi. Không biết bọn họ rốt cuộc đã bị rơi vào trong không gian nào. Cũng không biết bọn họ quay lại có được không. Tiểu Thiên lấy một viên đá từ trên vách núi ném lên phía trên. Viên đá nhanh chóng đã biến mất như Tuyết Hồ và Tiểu Thiên. Hơn nữa không có hề rơi xuống như bình thường. Chỉ Tiểu Thiên nháy mắt với Dương Tử My. Tuyết Hồ và Liên Y rơi vào một không gian khác. Chúng ta cũng không thể ngồi đây mà chờ chết. Hay là chúng ta nhảy lên xem sao. Thời khắc Tiểu Thiên ném đi viên đá, Dương Tự Mì cũng đã nghĩ vậy rồi. Để tránh khỏi bị lạc mất, chúng ta sẽ cầm tay cùng đi. Dương Tự Mì quay lại nhìn Long Trục Thiên và Long truy Nguyệt nói, Anh, đừng có buông tay em, dù đi đâu em cũng muốn ở cùng danh Long truy Nguyệt siết chặt lấy tay của Long Trục Thiên, giọng nói bàng hoàng bất lực. Được được, yên tâm. Long Trục Thiên gật đầu đồng ý, sau đó mới nhớ ra, Mình chỉ còn lại có một bàn tay. Anh còn đang định kéo cả Dương Tử My. Nếu anh không chỉ sợ hai người sẽ bị rơi vào hai không gian khác nhau như vậy coi như xong. Dương Tử My chỉ cười bước qua dòng tay ôm lấy eo của anh tay còn lại nắm lấy tay của Tiểu Thiên. Còn Sadako nắm tay còn lại của Tiểu Thiên. Chuẩn bị Tiểu Thiên hồ to thể hiện sự hào hứng. Nhảy! Tất cả đều cùng một lúc nhảy ra khỏi không gian của xích sắc họ còn nghĩ sẽ rơi vào một không gian hoàn toàn khác. Nào ngờ chân vừa chạm đất thì cũng quay lại cái chỗ xích sắc vị trí không đổi. Tại tại sao chúng ta không thể nhảy ra khỏi chỗ này chứ? Tiểu Thiên gạt tay của Sadako ra, để em thử xem. Tiểu Thiên đứng. Dương Tử Mi dỗ dàng giữ nó lại. Chẳng may em biến mất, chỉ biết phải làm sao? Nghe cô nói vậy, Tiểu Thiên vô cùng cảm động nhìn cô nói Được rồi, chị, bất luận thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh chị Chủ nhân, tình hình như không có còn giống lúc trước nữa Sadako đi hai bước trên xích sắt quay đầu lại nói Không giống chỗ nào Dương tử mì, cảm thấy bốn phía không hề có gì thay đổi Cô hãy nhìn con rắn kia đi Sadako chỉ vào con rắn nhỏ màu đen đang bò theo vách đá về phía trước Lúc nãy nó ở bên cạnh chúng ta Giờ nó đã bò đi xa rồi Cô nói xong liền tiếp tục đi về phía trước vài bước Kéo xa khoảng cách giữa cô và Dương Tử mi Cùng với những người khác Lúc nãy Dương Tử mi có thể bước vào Thế nào cũng không có thể nhận ra được khoảng cách như vậy Cô cũng nghi ngờ Rồi bước vài bước về phía trước Dường như cái vòng tròn khiến cho cô giữ mãi Ở một chỗ đã biến mất Dường như có vẻ đã trở lại bình thường Cô dãy Tiểu Thiên và Long Trục Thiên kêu bọn họ đi tới. Mọi người bắt đầu chậm chậm tiến về phía trước. Chỉ! Tuyết Hồ kia! Tiểu Thiên chỉ vào bóng dáng người mặc đồ trắng ở ngôi chùa vui mừng kêu lên. Dương Tử My tập trung nhìn quả nhiên là Tuyết Hồ. Trong lòng lập tức vui mừng trở lại. Bên cạnh chân của Tuyết Hồ là hình ảnh nhỏ bé của một đám lông xù đó chính là Liên Nghi. Tuyết Hồ và Liên Nghi Cũng đã nhìn thấy bọn họ rồi. Liên nghi dội dàng, lao tới xích sắt chạy hướng về phía bọn họ, nhảy lên lòng của Dương Tử mi, Dương Tử mi ôm lấy nó bước tiếp. Mọi người không còn hồi hộp, đi trên xích sắt đi về phía ngôi chùa, đi đến chỗ của tiếc Hồ. Quả ra, cú nhảy lúc nãy, khiến cho bọn họ nhảy ra khỏi không gian dị thứ nguyên kỳ quái kia, đi vào không gian thật sự bên trong. Long Trục Thiên dắt Truy Nguyệt đi tới. nhìn thấy anh vẫn siết chặt tay của Lâm Tri Nguyệt, Dương Tử Mi cố gắng nghĩ thoáng ra, nhưng mà trong lòng của cô như đang bị kim châm, rất không thoải mái. Cô cũng dụ dàng chuyển sự chú ý, đánh giá ngôi chùa. Nhìn từ góc độ phong thủy, các khí của ngôi chùa cực kỳ tràn đầy, chung quanh bao bọc bởi sương trắng như tuyết, dù là mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Những cây tùng cổ mọc xung quanh vô cùng tươi tốt, khỏe mạnh. Giống như những chiếc ô che cho cả ngôi chùa. Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu. Cửa ngôi chùa sạch sẽ, không hề thấy lá rụng, cho thấy luôn có người thường xuyên quét dọn. Không biết bên trong ngôi chùa nhỏ bé kỳ lạ này có tất cả bao nhiêu tăng nhân. Ông nội ruột của cô cũng thật là khác người, chọn một ngôi chùa như thế này để quy y tu hành. Cánh cửa sơn son của niên đại nhất định mở ra, Dương Tử Mi nóng lòng muốn gặp ông nội liền dẫn đầu bước vào điện Tam môn. Hai bên cửa bên trong điện Tam môn là hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp này được điều khắc cực đẹp, sống động như thật, ánh mắt đang nhìn bọn họ đầy hung thần ác sát, giống như muốn quét bạn ra khỏi cửa bất cứ lúc nào. "Tuyết Hồ, cậu không vào sao?" Tiểu Thiên nói bên ngoài cửa. Dương Tử Mi quay lại nhìn, phát hiện Tuyết Hồ đang đứng bên ngoài, cách cửa khoảng 2 mét, bộ dạng nửa muốn vào, lại nửa không có muốn vào. Cô đột nhiên nghĩ ra, Tuyết Hồ là yêu, mà cái chùa này là thánh địa Phật Môn, là khu vực của thần tộc. Có thể cậu ấy không có thích hợp để vào. Chương 1444 Do đó, Dương Tử Mi một lần nữa quay đầu lại nói với cậu ta, Tuyết Hồ, Nếu cậu không có thích hợp thì đừng có vào. Ở ngoài cửa đợi thôi. Còn có cả Liên Y và cô Tuyết Hồ gật đầu. Đúng là không có thích hợp. Tôi đứng ngoài này đợi cậu. Có chuyện gì gọi nha. Được. Dương Tử My nhìn Long Trục Thiên. Còn anh Trục Thiên. Truy Nguyệt có lẽ không có thích hợp vào bên trong. Long Truy Nguyệt là nửa người nửa hồ ly. Về mặt ý nghĩa nào đó thì vẫn được coi là yêu. Đương nhiên. Cô cũng có một chút tâm tư nhỏ, đó là hy vọng Truy Nguyệt có thể ở bên ngoài, còn cô và Trục Thiên sẽ đi vào bên trong tìm ông nội. Ý nghĩ này có dễ lớn. Em chẳng có gì là giàu không được mà, lúc trước em còn ở trong chùa miếu cũng không có bị làm sao cả. Long Truy Nguyệt vừa nói vừa siết chặt tay của Long Trục Thiên. Em chỉ muốn ở cùng với anh trai và chị dâu thôi, nhưng mà vấn đề là tôi không thích. Dương Tử Mi kêu lên trong lòng. Cô nhìn Long Trục Thiên, hy vọng anh có thể đưa ra một quyết định thỏa đáng hợp với ý kiến của mình. Tiểu Nguyệt, anh muốn vào bên trong với Mimi, em đứng ở đây nha. Long Trục Thiên nới lỏng tay của Long Truy Nguyệt nhấn mạnh. Mimi muốn gặp ông nội cô ấy, anh phải ở bên cạnh chứ. Long Truy Nguyệt, cái mặt xị ra, ẩm ức biểu môi nói. Tại sao em không có thể đi cùng chứ? hai người chê em làm người thừa sao đúng vậy dương tự mi cuối cùng không có nhịn được nữa tâm tư của chị và anh ấy giống nhau có những chuyện chị chỉ muốn cùng gia anh ấy cùng làm không có hy vọng có người khác dù người đó là em long truy nguyệt nghe xong xuất hiện biểu cảm vô cùng phức tạp trên mặt không cam lòng bèn hỏi lòng trục thiên còn anh anh cũng chê em là người thừa sao tiểu nguyệt anh không có ghét bỏ em Nhưng mà Mimi nói không sai Có những việc anh cũng chỉ muốn một mình Mimi cùng làm thôi Lòng truy nguyệt có phần quả quyết Em phải ở lại đây Thôi được Lòng truy nguyệt đau lòng quỳ xuống hai tài ôm lấy cánh tay Đôi mắt trống rỗng dù trì hoang mang chớp chớp Cái bộ dáng đó đáng thương hơn cả nước mắt cá sấu Có điều Dương Tử mi không muốn mềm lòng nữa Cô cảm thấy nếu mà tiếp tục mặc kệ như vậy Long Truy Nguyệt sẽ giống như một đứa trẻ tham lam, không ngừng đòi hỏi nhiều hơn từ Long Trúc Thiên. Điều đó làm ảnh hưởng đến tình cảm của bản thân cô về Long Trúc Thiên. Do đó, cô kéo Long Trục Thiên, vốn là người thuộc về cô, lại bị Long Truy Nguyệt chỉ mất, không quay đầu lại, đi thẳng vào trong điện Tam môn. Long Trục Thiên hơi liếc mắt nhìn Long Truy Nguyệt, không có nói gì, đi cùng Dương Tử Mi. Anh cũng ý thức được thái độ mà cô em gái dành cho anh có một chút lệch lạc quá mức ỷ lại. Điều này khiến cho anh nghĩ đến Teresa. Huống hồ, anh phát hiện Dương Tử My bất mãn lắm rồi. Do đó, anh không có thể dùng túng thêm được nữa. Long truy nguyệt thấy anh thật sự không có để ý đến mình vô tình dứt bỏ cô bước đi thì ẩm ức rơi nước mắt. Không quay ai an ủi cô cả. Có cả tiểu thiên và liên nghi ở đó Nhưng mà đều lạnh lùng liếc nhìn cô, không có muốn quan tâm đến cô. Không để ý đến bản thân, Long truy nguyệt, sau khi khóc một hồi thì dừng lại. Trong tâm đã coi Dương Tử Mi như tình địch cướp mất anh trai của mình. Nếu không có Dương Tử Mi, anh trai sẽ thuộc về mình hoàn toàn. Cô thầm nghĩ trong bụng. Nào ngờ suy nghĩ của cô đã bị Liên Y đứng bên cạnh đó đọc ra. Chương 1445 Liên nghi, thông qua tâm ngữ, truyền ý tứ đó cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ nghe xong, mặt hơi trầm ngâm, giọng nói vốn ôn hòa của cậu giờ trở nên lạnh lùng vô tình. Ai dám đụng đến sợi tóc của nha đầu nhà tôi, phá hoại tình cảm của cô ấy, tôi sẽ không tha. Long truy nguyệt nghe xong, cảm thấy ấn lạnh sau lưng, biểu môi nói. Tuyết Hồ, anh đúng là một tên quái dị, anh thích cô ấy như vậy, Tại sao mà không cướp cô ấy khỏi anh trai của tôi? Anh đúng là đồ vô dụng. Cô muốn dùng kế khích tướng kích động tuyết hồ cướp dương tử mi. Nếu như vậy, anh trai sẽ là của cô. Nào ngờ tuyết hồ không hề phản ứng chỉ thản nhiên nói. Tác dụng của tôi là khiến cho cô ấy hạnh phúc. Còn cô ấy, ở bên cạnh ai, tôi cũng đều tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Tôi cũng sẽ không ích kỷ như cô. Cô luôn miệng nói yêu anh trai của mình. Nhưng mà cô chỉ muốn chiếm lĩnh anh ta, phá vỡ hạnh phúc của anh ta thôi. Long truy nguyệt nghe xong, mặt đỏ bừng bừng. "Nói láo, tôi phá vỡ hạnh phúc của anh tôi lúc nào, tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho anh ấy thôi. Không cần đâu, cô tự sống tốt là được rồi. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô một câu. Nếu cô còn có suy nghĩ ích kỷ như vậy, thì thứ mà cô mất đi không chỉ có tình cảm chúng tôi đã dành cho cô, mà cô còn mất đi cả anh trai nữa. giọng nói của tuyết hồ lạnh lùng không có một chút tình cảm Lòng truy nguyệt run rẩy hai tay ôm lấy cánh tay cúi đầu trầm tư thế giới của cô vốn rất cô đơn vì gặp được dương tử mi mà bắt đầu có bạn bè có người thân có một cuộc sống khác lúc trước cô rất thích dương tử mi muốn cho cô tất cả những cái thứ mà mình có nhưng bây giờ quá dựa dẫm vào anh trai mà có tư tưởng lệch lạc muốn phá vỡ tình cảm của Dương Tử Mi và anh ấy. Điều này rõ ràng có một chút ích kỷ. Long truy nguyệt càng nghĩ càng thấy ái nái. Lúc này Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đã vào tới Điện Thiên Dương. Điện Thiên Dương là trọng điện thứ nhất của Điện Tam Môn giữa Điện Thờ Phật Di Lạc, sau Phật Di Lạc, Thờ Di Đà Thiên, mặt phía hướng Bắc. Hai hướng Đông Tây, Thờ Tượng Tứ Đại Thiên Dương. Phía trước Phật Di Lạc, có một vị hòa thượng mặc áo cà sa trắng xám đang cúi đầu cầm phất trần phẩy tro bụi nhìn thấy có người dương tử mi vui mừng hy vọng đó là ông nội cô đi tới chắp tay hành lễ phật môn đối với vị hòa thượng xin hỏi ở đây có ai tên là đại sư giác tuệ không à vị hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn cô vị hòa thượng này khiến cho dương tử mi có cảm giác rất là kỳ lạ khuôn mặt thoạt nhìn rất trẻ không có đến ba mươi tuổi nhưng mà đôi mắt lại như đọc hết những cái năm tháng tàn thương rất thâm trầm và chứa đựng nỗi lòng dị hòa thượng này không có giống bố một chút nào có dị hòa thượng lên tiếng giọng nói của anh ta mang âm điệu kỳ lạ không có giống khẩu âm của người bản địa không biết đến từ đâu xin hỏi ông ấy đang ở đâu tôi có việc muốn gặp ông ấy nôn nóng muốn tìm thấy ông nội Dương Tử Mi liền không nghĩ đến những điều kỳ lạ từ cái vị hòa thượng nữa. Vị hòa thượng không hề hỏi nguyên do, thản nhiên gật đầu. Anh ta đặt phất trần xuống dẫn Dương Tử Mi về Long Trục Thiên đi vào Bảo Điện Đại Hùng. Mặc dù Bảo Điện Đại Hùng là chính điện, nhưng mà rất nhiều người đều không biết hàm ý của nó. Thực ra, Đại Hùng có nghĩa là khen ngợi sự cao thượng của thích già Ma Ni Đức. Trên bồ đoàn phía trước mặt tượng Phật, có một vị hòa thượng đang ngồi khoanh chân quay lưng lại cô trên người cũng mặc một áo cà sa màu xám trắng miệng đang niệm chú hộ pháp chỉ nhìn thấy ông từ phía sau lưng nhưng mà Dương Tử My có cảm giác rất khác rồi chương 1446 một loại huyết thống thân tình đột nhiên sinh ra hơn nữa cái tấm lưng kia cùng phụ thân có vài phần giống nhau lần này hẳn là da da rồi Xin hỏi, người là giác tuệ đại sư sao? Dương tử mi, kềm chế nội tâm kích động, tiến lên dò hỏi. Hòa thượng tự đệm hương bồ đứng lên, sau đó ước lượng Phật Châu quay đầu lại. Hắn nhìn thấy dương tử mi, trên tay Phật Châu ngã xuống trên mặt đất, rơi rụng đầy đất, len ca len ken khắp nơi đã tán loạn. Tuệ tuệ! Giác tuệ hòa thượng biểu tình kích động, trong mắt khó có thể tin kinh ngạc. Có thể như vậy, tràn ngập cảm tình kêu ra nhũ danh nải nải, lần này thật là da da rồi. Hắn cùng với phụ thân có một khuôn mặt dài phần giống nhau, nhưng là càng thêm tuấn soái Tính là trọc đầu, ăn mặc áo cà sa u ám, đều không có thể che giấu một lão sói phong phạm. Hơn nữa, hắn khí chất thật là đạm bạc, cho người ta một loại thoải mái, cảm giác giống như là núi xa. Da da! Dương Tử Mi thật sự kêu lên Tôi không phải là Tàng Tuệ Là cháu gái của Tàng Tuệ Giác Tuệ thân hình hơi cứng đờ ánh mắt tỏa định trên mặt của Dương Tử Mi. Cuối cùng khẽ cười nói Dương Tử Mi hiện lên kích động kêu Ta vẫn luôn tìm kiếm người Nãy nãy trong lòng cũng luôn có người A di đà Phật Trước kia đã ngủ yên Thí chủ mời trở về đi Giác tuệ biểu tình trở nên đạm mạc, chân chính xuất gia, nhìn thấu chuyện xưa tích cũ, mang theo bộ dáng của cao tăng. Nếu hắn vừa rồi không phải là nhìn đến chính mình kích động, kêu ra cái tên nải nải, Dương Tử My đúng là cho rằng hắn khám phá hồng trần, không có nhớ rõ chuyện cũ đâu. "Già già ta trở về không có quan hệ, chẳng lẽ người không có muốn biết tình trạng của nải nải sao? ngày đó nãi nãi chính là bởi vì có mang hài tử mà phải mất tích. vì hài tử ngài có biết nàng làm một chút gì sao? nghĩ đến hắn không có phụ trách nhiệm, nghĩ đến nãi nãi thê thảm hơn phân nửa cuộc đời. Dương Tử Mi có điểm không khách khí, giác tuệ đôi mày hơi vạt vạt, đôi tai hư không làm ra động tác về phật châu. Bần tăng đã xuất gia. hết thảy giống như xem qua mây khói. Mây khói hả? Có thể là mây khói sao? Cái này, cháu gái không phải là sống dẫn đứng trước mặt của người sao? Người dám nói, thật sự có thể quên mất nãy nãy sao? Dương Tử mi cười nhạo nói, già già, đừng có lừa mình dối người, cạo đầu, giao chùa, chính là nhìn hòa thượng cao tăng kỳ thật. Người có một chút đều không có nhìn thấu. Giác tuệ, mặt già hơi đỏ hồng, Giác tuệ, tướng chính mình suy nghĩ, ái chính mình sợ ái, mới là chân chính thiền. Người bốn mươi năm qua, nhưng mà vẫn tham không ra, đó là bởi vì người vẫn luôn vô pháp buồn cũng vô pháp dũng cảm nhìn thẳng, cùng nàng rời đi đi. Phía trước, hoa thượng tuổi trẻ lên tiếng nói, Giác tuệ biểu tình một lần nữa chấn động, có điểm hổ thẹn cúi đầu, không người đi nhặt trên mặt đất, rơi rụng Phật Châu. Dương tử mi ngồi xổm xuống đi, giúp hắn đem cái hạt châu nhặt lên tới, hợp lại với nhau, từ nhẫn trữ vật lấy ra một cây tơ hồng, hỗ trợ mặt vào tới. Giác tuệ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, tư duy lôi trở lại ký ức hơn 40 năm tuổi trẻ. Còn nhớ rõ gặp một mỹ lệ thiếu nữ, váy trắng ngồi ở bàn đu dây thượng, dù ưu vô sầu mà đảng, phản phất thế gian hết thảy mỹ lệ, đều tập trung ở trên người của nàng, làm choáng vui vẻ thoải mái, nảy sinh tình cảm. Hai người lặng lẽ yêu nhau, ở một cái của ánh trăng ban đêm bị lạc tâm trí, hai người ôm ở bên nhau ăn dụng trái cấm. Theo sau, hắn đã bị phụ thân đưa đi Giang Châu làm việc, vừa đi mấy tháng, chờ lại trở về lại nghe nói nàng đã mất tích. Các bạn vừa nghe xong tập 115